Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bẹo vặt, Giang hồ tác giả, Tô Tố Người đọc, Đồng Gỗ Chương 2 Ngự kiếm, Sơn Trang Nơi mà Tiêu Ngộ Thấp Lan muốn đến Thật sự là Tô Châu đầy nhắc trang Nghe nói Ở đó đang tổ chức Đại hội Thượng Kiếm Còn có hai thanh kiếm cổ, phản chưa tìm được chủ nhân Nghe đồn, hai thanh kiếm này có linh khí Một có linh khí của nam nhân, một có linh khí của nữ nhân Một khi đã nhận chủ thì cả đời sẽ đi theo người ấy Điều thần kỳ nhất là, chủ nhân của hai thanh kiếm đó Sau cùng cũng tình cảm sâu đậm bắt riêng dai lẻo bên nhau trọn đời Lần đầu tiên đọc được chuyện này trên gian Hồ Chí Ngủ thấp len, cảm thấy hứng thú đến cất độ Tuy rằng, bản thân cô có chút không bọn công nào, nhưng lại khác vòng cái bổng được sở hữu kẻ đô kiếm kia. Nói một cách khác, cô khát khao có được hai thanh kiếm cổ đó từ tàng đáy lòng. là Thiếu Gia hay là chúng ta đi tới Hồ Thượng Kiếm ở Tô Châu nhé? Ngay lúc lên thiên ở Trắng Giang, nhìn thấy cảnh Lè Cầm Phong chăm lặng ước tư, ngũ thấp len để không kiềm chế được mà đưa ra đề nghị. Ta không thích Ở đó có gì ho ho chứ Là cầm phong Đưa mắt nhìn qua Lẽ nào ngươi giống như tiểu cô nương Đăng lộn trên gia hồ khác Đam mê, em hố Hai thanh lên tê bẹo kiếm Muốn đi thử vận may sao Sắc mặt Ngủ thấp len xe sầm Đúng là sẽ nhục người ta quá đáng Không ngờ hắn Là dám đi bạn thân cô So sánh với lũ đang bè kia ta không hề Thì là cảm thái hiếu kỳ với hai thanh kiếm cổ kia mà thôi Nột khí sân thiên Ngụ thấp len Anh phải giấu khuôn mặt đằng sau tay éo À Như đang sẽ ngẩm điều gì đó lạc tiểu da Đưa tay vẩy vẩy, Ra hiểu cho ngụ thấp len lại gần mình Hả Có chuyện gì lạc tiểu da Thằng người ngụ thấp len Hơi ngã về phía trước Ra vẻ một mẹ bối biết nghe lời, trên thực tế vì đà thiếu gia nhỏ lạc này tính tinh độc đoán, có chiêu. Nếu như không chịu tiêu lời hắn, thì mặc dù bề ngoài bạn ôn hò bình thản, tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó để trả thù rửa hận. Cô cũng không biết làm cách nào mà hắn lại có được cái mệnh danh quân tự kiếm. Mượn tẻ cũng gươm một lát. Lè thiếu da đưa tay ra mười ngón tay thon dài hồng hào trắng trẻo trong tay đang cầm một cái gì đó là trái téo đỏ rộm cầm lấy tay éo của ngủ thắp lan bắt đầu lau và téo kia như bên cạnh chẳng có ai vậy chà nhẹ nhàng lau từng chút từng chút một giống như đang tị mạng đứa khắc mua tác phẩm nghệ thuật chén bắt đầu nổi gan xanh nhấc nhìn tay éo bị bôi một lớp bụi mỏng ngủ thắp len chỉ hằng không thể chết ngay lập tức ngủ thắp len chất liệu éo vải của cưa chẳng tốt gì a lệ cảm phong chẳng buồn nước mắt cầm lại tay éo của ngủ thắp len rồi than thở làm sao ta lau quả téo này mẹ chẳng sức tay chút nào im lặng quay mắt về khé miệng của ngủ thắp len không ngừng coi dặn để giải đáp cho người bất cứ điều gì cô cũng có thể nhận diện được ngủ thấp len lập tức đưa tay lên vuốt liên tục trên mặt bè bốn lằng khi bàn tay hạ xuống trên mặt cô để hiện ra một bộ dáng tiểu nhân hớn hở lè thiếu gia nói chí phải liệu người có cần dùng é trong tay của ta không phải ở đó bên mài hơn rất nhiều đấy lè cảm phong tôi từ, từ nước mắt lên nhìn khuôn mặt của ngủ thấp len rồi thở dài không tốt đâu tại sao chứ bé thân cô đã nỗ lực lại một nô ta tần tụy chân tình đến như vậy theo đệ thường thì là thì đại thiếu gia phải nên cảm đồng đôi chút mới phải chứ hè cỡ gì hắn là biểu lộ vẻ mặt ngần ngại một cách đáng ghét thế cơ chứ không tốt đâu cô quá bằng thiểu Té của ta sẽ rất khôi, Lẹc thiếu gia thẳng thắn trả lời Hoàn toàn không hề lo nghĩ cho tâm hồn yêu đuối của vụ thấp lan. Có phải đã rất lâu rồi Người không tâm rửa không Ta ngửi thấy rất là hôi Thật chẳng giữ chút tệ diện nào cho người ta mà Xích chút nữa thì Ngủ thấp lan đã ôm mặt khóc lớn Đường đường là đại tiểu thư nhà họ tiêu Nó chơi được trời Nó đắt được đắt tài xeo là gia nhập giáng hồ thì địa vị của cô chẳng bằng một hai kẹo nhỏ nho như thế này cứ điềm nhiên sĩ nhục một nội nhi yếu đuối không cách nào tắm rửa tự tế như ta đi chắc chắn nhà ngươi sẽ bị béo ấn rác là béo ấn rất lớn Lần đầu tiên trong đời ý thức về thân phận nội nhi giăng treo trong ngũ thất len cô đứng trôn trang ở đu thiền, dùng ánh mắt giết chết đầy cảm phong hàng trăm ngàn vạn làng Đoạn sông dài từ Trần Giang đến Kim Lăng vừa sâu vừa rộng Còn con thuyền mà là cẩm phong và ngũ thấp lan thuê lại vừa nhỏ vừa hẹp Vốn chỉ ở bên sông có rất nhiều thuyền vừa to vừa đẹp Nhưng đẹp đà thiếu gia lại có hơn thúi rất đặc biệt Lên, Vừa nhìn thấy đã lập tức ân ý con thuyền bé nhỏ mỏng manh như cái lá liễu này Thế nên bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ trên sông cũng đủ để khiến cho chiếc thuyền lắc lư, treo đẻo. Lạc thiếu gia nằm chính giữa chiếc giường, hai tay đưa lên làm gối, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Nhìn khuôn mặt của ngũ thấp lan xanh như đít nhái, đứng trên thuyền với thái độ vô cùng thành trọng, chàng nở một nụ cười tươi rói, hỏi: "Ngũ thấp lan, người có biết bơi không?" giọng nói nhoi nhẹ, thái độ vô cùng chân thành, trong mắt biểu tèm. Điều kẻm, thanh kẻm, thăng tiết, giữ băng hữu với nhau Nhưng điều này đã khiến nhóm ngủ thấp len ngay ngóc Trong giây lát, rồi thật thật trả lời Ta có biết bơi À, vậy thì rất tốt Lạt thiếu da, ngồi thẳng dậy, dịu dàng mỉm cười, rồi nói tiếp Thật mắc mặt quá, thập ngủ len à Thiếu gia nhà ngươi, chính là không hề biết bơi Ngủ thấp len, hoàn toàn câm lặng Cái này thì có quan hệ gì với nhau nhỉ? Đang ngồi trên thuyền, chứ đâu phải so bi về bơi lội đâu Mà cho dù không biết bơi thì cũng chẳng sao Dù gì thì bên sông ở Kim Lăng đã hiện ra ngay trước mặt rồi Chỉ có không còn cách ngắn nữa là cập bệnh thôi Người chèo thuyền quay đau lại nhìn với ánh mắt nghi ngại Lè cầm phong đứng dậy nhìn người chèo thuyền rồi suối xuống tay tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh nho nhã Sau đó chàng phủ ta áo, miệng cười thân thiện, nhìn ngọn tháp len với ánh mắt cực kỳ dịu dàng và nói: quần áo của ngươi bạn thiểu rách nát, Đã đến lúc phải tắm rửa một trận thực tế rồi. Cho nên sau khi thuyền cập bến, thiếu gia của ngươi là ta sẽ chọn một khách điểm sang trọng, rộng rãi, sai người để chuẩn bị cơm nước đầy đủ để người tắm thật thoải mái, khách điếm sang trọng, rộng rãi, được tắm ấm áp, chỉ người đến đây thôi, ngủ thắp len để treo lên lè nóng vui mừng. căn cứ vào đó có thể thấy rằng nhân phẩm của lạc thiếu gia cũng không đến nỗi xấu xa, coi như hắn cũng biết yêu thương, chăm sóc cho thuộc hạ, ngủ thắp len, khuy mắt long lanh. Ngăn ngăn nước Nhìn về phía lạc thiểu gia Đang bước trên bàn thuyền Miền khẽ rung lên Chuẩn bị thốt ra những lời chẳng thành từ đáy Long Để thể hiện sự cảm kích Khi được yêu ái của chủ nhân dành cho mình Đột nhiên Lè cẩm phong quay phát người Cười tươi rối Rồi nháy mắt Thăng thiết vỗ vỗ lên vai cô Miền bẻo Ngủ thập lèn Ngươi có biết không Ở phi đuôi thiền Có một lỗ thủng nho nhỏ đấy Hả? Tại sao lại có chuyện đó? Ngụy Thập Lan nhanh chóng nhìn xuống dưới phía chân mình, quẹo nhiên nước sông Để bắt đầu tràn về trong lòng thuyền. Thiếu gia của ngươi là ta, lại không biết bơi. Vừa dịu dàng nói, chàng vượt kỹ vai cùng Ngụy Thập Lan sang phía bên mép thuyền. Ngươi cho bọn thiếu gia mượn đầu của ngươi một chút. Thiếu gia ta tự đẹp me qua sông, thành công vô cùng lợi hại lên được ở trên bờ, ta sẽ quay lại của ngươi. Không phải chứ? Đi ngủ thập lan bên phản những sen. Người ta chớp chớp mắt, đưa ra một ngón tay vừa mới án nhẹ vào, bụp một tiếng, ngủ thập lan Để nhà bộ xuống sông. Mặt nước sủi đầy một đám bọt lớn. Tiếp theo đó, lẹp đà thiếu gia tư thế vô cùng nhỏ nhã, oi phong nhẹ nhàng dùng chân lên đỉnh đầu con ngủ thập lan vừa mới Nhúng khỏi mặt nước Giống hệt như một chú đại bèn lông trắng tuyệt đẹp Bay phút lên trên bờ dáng vẻ tuyệt mỹ nhả nhặn tẻ bay bay phiêu linh Lại khiến cho cô số các cô nương Là sẵn bên bờ sông đỏ mắt thiện thùng Lè cẩm phong cứu mẹ Ngủ thắp len Bạn đang bật bền trên không Bởi vì Quá nỗ lực quậy tay quậy chân bơi lội Nên chiếc dây buộc tóc bị trôi đi mắt Mai tóc dài để thắt lưng sọ ra Tặng hiện trước mắt nước Nhấp nhai nhấp nhô Chẳng ta bị chuột khóc mắt rồi Lê Cẩm phong đứng trên bờ Khuôn mặt tươi cười như ho Bỗng dần dần trở nên cứng đờ Hiện rò vẻ lo lắng thấp thỏm. Chẳng suy nghĩ nhiều Lê Cẩm phong nhanh chóng phương người Nhảy ngay xuống sông Quả thật chàng không hề biết bơi Mặc dù đẻ nỗ lực quậy đẹp vươn người về phía dưới sông nhưng càng quậy đẹp thì người chàng càng chìm sâu xuống chứ hơn. ở chỗ không xe ngủ thắp đèn bắt đầu bơi lội một cách thân thục nho nhã trên khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy sự đắc ý. nhìn thấy lè cẩm phong quậy quẩy đẹp đẹp chìm hết rồi lại chìm nổi đôi mắt to của cô từ tít vẽ nên một đường cong như mảnh trăng khuyết một cơn gió nhẹ sâu tới khiến cho lè cẩm phong quậy đẹp nãy giờ lập tức Mắt mắt dạng Ngủ thắp len Tắt hẳn nụ cười Không chia giấu nổi vẻ căng thẳng Lo lắng vô cùng Đúng vậy Tuy rằng tên Lẹc thiếu da kia Miệng lửa độc rìa Nhân phẩm thấp kém Nhưng nói gì Cũng phải nói lại Xuống đường đi Hắn để hết lòng chăm sóc Lo lắng cho cô Biết rằng Ngủ thắp len Thích ăn thịt Nên mặc dù Bạn thân để ăn chay Một thời gian dài Mỗi bữa Chàng đều không quên Gọi thêm Vài món thịt Và kè mú dậu lúc này Hắn có đủ ép đôi chút Mà đẩy cô đến xuống sông Nhưng thực tế thì chỗ đó đã rất gần bờ Hơn nữa bên cạnh cô Còn có một người chèo thuyền Tên thông quen thuộc với sông nước Lúc đầu cô vốn nghĩ rằng Sẽ sự tin tường Thông minh của mình Lạt thiếu gia nhất định Sẽ không nhảy xuống nước Ai mà ngờ được cuối cùng Tràng vẫn cứ leo xuống cứu cô Nếu như lè cẩm phong Thật sự xảy ra chuyện bất chắc Cha tim ngủ thấp len Bỗng nhiên thắt chặt lại Như bị một chiếc kim đâm mạnh Cầm sâu vào khiến cô cảm thấy đau đớn Bơi thêm một đòn ngắn Ngủ thấp len quơ phải một thứ gì đó mềm nhũng Mở to mắt ra nhìn Quẹ nhiên lè cẩm phong Trong chiếc éo màu trắng Mắt nhắm tít, Xem ra để ngắt đi vì sợt nước May mắn là Người trẻ thiên tài giỏi Vẫn luôn ở bên cạnh cô Hai người tặng sức Kiểu là cẩm phong lên bờ Sắc mặt trắng bệ, Mắt nhắm nghiền Miệng đóng chặt Chỉ có mũi Chiên ra một hơi thở đất quãng, Yếu ớt Đến mức tưởng chừng như Bất cứ lúc nào Cũng có thể ngưng lại ngay tức khắc Căng thẳng tột độ Ngủ thập len Cố gắng nhớ lại Lúc nói chuyện phiếm Với cái hầu về trong phủ Họ có nói đến một cách cứu người Khi sạc nước Kế lè quên mùa Quê mù thì quê mù Cô vẫn phải cứu Lẹ Cẩm Phong cho bằng được nghiến chặt răng Ngủ thấp len Đưa tay nắm đấm lên Liên tục đập vào phần bụng của Lẹ Cẩm Phong Mỗi một lần nắm đấm gian xuống từ cái miệng của Lẹ thiếu da là chảy ra không ít nước Sắc mặt cũng từ từ hồng hèo Hơi thở ở mũi Càng lúc càng mạnh mẽ hơn Ban đầu chỉ đơn thuần là Vì cứu người Nhưng đắm đi đấm lại Dần dần Ngụ Thập Lan cảm thấy vô cùng hân thú, hồi tưởng lại những hành vi ép mà Y để gây ra cho mình, không thể thay cho Lạc Cẩm Phong. Cô không kiềm chế được, mè đắm ngay càng mạnh hơn. Nỗi đau đớn liên tiếp ập tới khiến cho Lạc Cẩm Phong từ từ tỉnh lại, mở hé hé mắt, chàng nhìn xung quanh cảnh vật một lực, thấy Ngụ Thập Lan tóc sọt đến thắt lưng đang đấm mình vô cùng hân phấn, vui vẻ. Trang cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó khẽ nhịn miệng cười. Lè cầm phong nhắm tít mắt lại, giả vờ như vẫn đang bị ngắt liền bị sạt nước, thậm chí còn đính luôn cả thở. Sau khi đắm hơn 30 quyền, ngủ thắp len mới sức nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải cứu người bị sạt nước. Lương Chi bé nhỏ trong người bắt đầu chỗ dậy, nhìn thấy đôi mắt của Lè cầm phong vàng đang nhắm nghiền. Nãy giờ bạn cứ bất tỉnh nhân sự Trong lòng lo lắng như lừa đốt Cô liền đưa tay đặt chiếc mũi che, Không ngờ còn yếu hơn kẻ khi nãy Những người đứng càng quan sát Thì từ từ thì thầm bàn tán Chuyển sang lớn tiếng tranh cãi Thậm chí một vài cô nương khuấy mắt ngắn lệ Bắt đầu sụt sùi, nức nở Lúc nãy rõ ràng là người tụ phụ nữ Tóc sỏ xài sỏ xíu kia rơi xuống nước Mê hoặc công tử đẹp trai anh tướng nhà xuống cứu Lúc lên bờ, vì công tử này gần như đòn khí rồi Vậy mà, người phụ nữ độc ép ấy còn đấm vào bụng chàng trai mấy chúc quyền Càng đắm, càng hăng hoan Thật sự là mắc hết lương chi Chưa nói đến hành động nghị hiệp của vị công tử áo trắng Để khiến cho người ta cảm động đến mức nào Chỉ xét đến khuôn mặt khôi ngô từng tu kia Nếu như chàng chết đi thì đúng là vô cùng đáng tiếc Ánh mắt phản nộ cùng tất cả quân chúng Quay quanh đều không hiện mà cùng hưởng về phía ngũ thấp lan Khiến cho cô càng lúc càng thấy hồ thẹn có lỗi Thực ra cách cứu ngư bị sạt nước ở quê Vẫn có một chiêu sâu cùng Có điều nam nội khác biệt Cho nên đại thân cô vẫn nghĩ rằng sẽ không cần dùng tới Nhưng mà lúc này đây, tình hình đang nghi cấp Tính mạng con người là quan trọng Hơn nữa, trong cuốn Giang Hồ Chí đã viết rằng Nhị nữ Giang Hồ không được con nệ tiểu tiết Nghĩ như vậy, ngủ rấp len lập tức hít sau một hơi Rồi cuối thấp đầu, nhắm mắt từ từ đặt lên môi lẹt hà phong Cô thổi số không khí trong miệng của mình vào miệng của Trang làn môi mềm mại của cô đặt xuống Thì đôi mắt của Lẹ Cẩm Phong liền mở ra trợn tròn mắt Nhìn ngũ thấp len đang ép trên người mình Cảm giác lệ lùng Mềm mại, ngọt ngào Đê mê Từ miệng chàng bắt đầu len chàng gấp người Cảm hứng dâng trào, không thể kiềm chế Chàng liền đưa tay ra Ôm chặt ngũ thấp len vào trong lòng Cảm giác môi chạm môi Chưa đủ khiến cho lạc thiếu dao mạn nguyện Có cái gì đó lạ lắm người bỗng thu thúc anh, muốn có được nhiều hơn thế Chàng dụng kẽm, đưa lưỡi nhẹ nhàng, tách hai hàm răng của ngũ thấp len ra Rồi từ từ tiến sâu vào trong Đôi lưỡi, cuốn quýt khiến ngủ thấp len hoàn toàn kinh ngạc, đờ người ra Còn quần chúng xung quanh thì im lặng không nói Mặt đỏ ẩn nhìn hai con người đang biểu diễn phong chuyện phong the ngay trước mặt trên bờ sông Một lát sau, khi đã lấy lại được thằng trí. Ngủ thấp len, lập tức đáy mạnh Lẹ Cẩm Phong Đang lưỡi quấn quyết lưỡi của mình xem một bên Sáng mặt cô, lúc trắng bệt, lúc xanh tím Ngồi đờ người, nhìn Lẹ Cẩm Phong và con đen nằm trên mặt rác Đột nhiên, cô đứng bật dậy nhắc chân lên Đẹp một cước vào bụng của Lẹ Cẩm Phong Sau đó, quay người bỏ chạy Mai tóc dài, bay bay trong gió Y phục sước, ướt đậm dính sắc vào người Lèm lộ ra, thân hình mạnh mai, thoang gọn của cô Tạo nên kèm giác thạch bẹn thương Lè cầm phong nằm trên mặt đất Mãi mà không đồng đầy được Tuy ngũ thấp len không biết bỏ công Nhưng khi nãy cô thực sự đã vận dụng toàn lực mà đẹp thẳng trăng lên bụng Khiến trang đã quẳng kẻ người Thế nhưng chút đau đớn này Chẳng khiến trang bằng tâm Bây giờ điều lạc thiếu gia lo lắng nhất Chính là ngũ thấp len Đệ phận út mà bỏ chạy giản vẻ thiện thùng vừa phản nộ trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự bất lực không biết đã phải làm gì khiến cho trái tim chèn bỗng nhiên rung động lè cẩm phong rung rung đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục ướt đẫm rồi phi sang về hướng mà bụi thấp đang phục chạy nhanh chóng bay qua mấy cây đà thụ đến cái cây cuối cùng chàng nhìn thấy bụi thấp len đang ngồi thu lu dưới gốc cây đôi mắt đờ thờ thẳng Hồn. Ngủ thập lan Lè cầm phong Ngay ngô Đi đến trước mặt cô Trên người hoàn toàn không có vẻ kêu nghèo gì trước Tiếp đó Từ từ ngồi xuống Cô ngồi đây Với y phục ước thế này Coi chân kẹm lạnh đó giọng nói ấm áp Dịu dàng Ánh mắt lạc thiểu da long lanh Đông đài nhận nước Nếu để cho người khác trong sơ che biết được Chàng tiểu gia của nhà ta Cũng có lúc đối đại dịu dàng với phụ nữ Chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng kính ngạc Ta muốn được tắm Ngủ thấp len Cúi găm mặt xuống Giọng nói từ từ truyền ra bên đầu gối Ta muốn được ở khách sạn sẽ trọng, rồng lớn Muốn được ngâm người Trong nước tắm ấm ép và chịu Lè Cẩm Phong nhắc thơ khẩn người Không biết nên khóc hay nên cười Trên đường đuổi theo đến đây Chàng đặt tương tượng ra cảnh Ngủ thập len sẽ ăn vẹ Bắt đời ra sao yêu cầu làm gì Chắc hẳn cô sẽ bắt chàng phải chịu trách nhiệm Bắt chàng phải lấy mình làm vợ Bởi vì từ khi bắt đầu có ý thức Bên cạnh là cẩm phong Là những con người con gái như vậy cả Họ toàn nghĩ trăm phương ngàn kế Để trở nên thật xinh đẹp Quyến rũ Rồi giỡn đò mò thâu lòn Với hy vọng có thể một ngày nào đó Chàng phải lòng họ Cho nên lúc tưởng tượng về phản ứng của ngũ thập len Chàng ngay lập tức quy cô vào cùng một chuột Với những người phụ nữ khác Mặc dù chàng đã biết rằng Ngũ thập len hoàn toàn không giống bất kỳ Người phụ nữ này bên cạnh của mình Thậm chí cô còn chẳng hề ý thức được rằng Mình là phận nữ nhi Có điều. Vào lúc nghĩ rằng Mình sẽ phải chịu trách nhiệm Với cô ấy Không ngờ trong lòng chàng lại dâng lên Cảm xúc ngọt ngào Vô cùng chờ mong, hy vọng Những cảm xúc chân thật Lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của Lê Cẩm Phong Bạn thân chàng Không hề tỏ ra chán ghét Việc phải chịu trách nhiệm với cô chút nào Một chút cũng không Được thôi Buồn thiếu gia ta sẽ đưa cô đến một khách biếm sang trọng, rộng lớn, ngâm mình trong nước nắm ấm áp Ra sức, đi nén, cảm giác thất vọng trong lòng Lè cẩm phong, nhét miệng, nở một nụ cười hiền hò, dịu dàng Đưa tay ra phía trước mặt ngủ thấp lan, đang ngồi dưới gốc cây Hừ, ngươi cho rằng ra vẻ quân tử lịch lãm, thì ta sẽ bắt lừa người lần nửa xéo Chắc chắn là như vậy, Hắn ta đang dở cho gà vịt để đưa tay ra Ngay sau đó rụt ngay lại cho mình nghẹ sống sôi một lần đấy mẹ nhất định là như vậy Ngụ Thập Lan đứng bắt dậy Đưa tay đập về bàn tay của Lê Cẩm Phong Rồi ngẳng đầu nói Đi trước dẫn đường đi, thiếu gia của ta nhẹ đầu chấp tiệt Lòng tự tôn của Lê Cẩm Phong Bị tổn thương một cách cực kỳ nghiêm trọng Chứ cái phải tay vô tình của ngụ Thập Lan. Có điều, ngay sau khi ngủ thắp lan mở miệng Nói ra mấy chữ Thiếu da của ta Chàng là không thể kiềm chế Mè nhiễm miệng cười Rồi hăng hôn, xuất phát từ tầng đáy lòng Không tệ chút nào Thiếu gia của ta đấy nhé Cách sân hồ này Thật không tệ Vừa đi, vừa ngói đau lại nhìn Ánh mắt của lẹp thiếu da Vô vẻ, vô cùng hớn hở, vui mừng Đem thêm một chút tinh kẹm, Khó cắt nghĩa, Nhìn ngũ thấp len, Đen cầu nhau một cách đâm đuối, Không hay rồi, Tên đại ghét này, vốn dĩ, Luôn thần kinh, Thần bí, Không ngờ sau khi sặt nước, Gần chết, Lại cần thêm bắt bình thường, Thử nhìn mà coi, Ngay cả ánh mắt, Cũng bắt đầu trở nên dâm đẻn, Ngũ thấp len, Thắt thật chặt, tấm đai lưng của mình lại, Khuôn mặt nghiêm nghị Đi theo đằng sau lại cẩm phong, Đôi mắt đài bèn, Tên tướng của cô bắt đầu tìm kiếm cái khách điếm sang trọng rộng lớn mà Lạc Thiếu Gia bằng nói. Đích thực cũng có một cái khách điếm sang trọng rộng lớn. Đó chính là khách điếm lớn nhất và tốt nhất ở kim lăng này, có tên là Phụng Lai Nghi. Tiền sảnh có bốn cái cột to lớn, sừng sững, nước sơn đỏ rực. Trên thang cột có chạm hình một chút phượng hòn, đang diễm lệ tung cánh, chút bụt vàng từ phong phía trên. Các khiến cho hình ảnh chán lệ Trên tấm biển Có khác dòng chữ rong bái phần múa Hữu Phụng Lai Nghi Tiểu nhị trong khách tím Mặt mày hớn hở Nhanh chóng chạy lại gần Hơn hôn tiếp đón Tới ngay đây Xin hỏi khách quen có mấy người ạ Cho hai giang phòng trường hẹn mình lệnh rất đơn giản Dễ hiểu Không lưu thôi lằng nhằn Bột một tiếng Chàng đập ngay lên bàn một hỏi bẹt vuông vắng sáng chói Tiểu nhị nhìn họ với ánh mắt ngang ngại Mỉm cười hỏi lại Khách quen, chỗ chúng tôi có một gian phòng thượng hẹn thôi Có được không vậy? Những nhân sự giang hồ ở vùng Tô Bắc Lên đường tới Tô Châu tham dự đại hội Đều phải đi qua Kim Lăng Mẹ chỉ căn là người có chút danh tiếng Thì đều chọn ở khách tiếng Phùng lan nghi để nghỉ lại Vì thế, hiện tại phòng rất ít Người là nhiều Những căn phòng thượng hạng cũng trở nên khan hiếm Lẹp cẩm phong Và ngủ thấp len Bắt giác quay đầu nhìn sen Ngay khi bốn mắt vừa chạm nhau Liền lẹn tránh Khuôn mặt dần dần đỏ lên Sau chiếc không đâm đuôi bên bờ sông, cả hai đều không tránh khỏi thiện hồng, Khuôn mặt cứ như vậy đỡ ẩn một lúc lâu Ngồi chơi chỗ này Tất cả những khách điếm còn lại Chất lượng đều rất thấp Thấp hơn nhiều Hơn nữa, khoảng cách cũng khá xa, trong khi trời đã bắt đầu nhập nhọn tối Lè cảm phong, suy nghĩ rồi quả quyết đét Được, vậy thì một căn phòng tự hạn Đôi mắt chàng không dám nhìn xe ngủ thắp len, sợ rằng cô sẽ gheo thiết lớn nước tiếng May mắn là ngủ thấp len để kiềm chế được ý muốn gheo thiết của mình Lặng lẽ đi theo sau tiểu nhị, ngủ thấp len chàng vừa đặt vào trong phòng Để nhanh chóng đóng cửa phòng Để là cầm phong, Không chút cầm phòng bị Bị đứng bất ngồi Ngủ thập len Cô làm cái gì thế Giọng nói của Lẹt thiếu gia bộc lộ một chút tức giận đùng đùng Từ trước đến nay Người khác đều chín lái che không buông Không ngờ hôm nay Lẹt thiếu gia lại có ngày Bị nhút ở ngoài cửa Ta muốn thay quần áo xem ngươi có thể về đại được chứ Ngủ thập len ghi lưng vào cửa Kiên quyết không mở Tên họ lẹt Vô cùng nhỏ nhen Để hắn ở trong phòng với cô Không biết sẽ treo ghẹo, Chọc phé cô đến mức đồ nào Phía bên ngoài cửa Vọng yên tĩnh một cách cây lạ Ngủ thập len hoàn toàn không tin Lẹt cẩm phong là người dễ phúc phục Về chịu nghe lời như thế Sau khoảng một tuần hương Cô liền quay người lại Lén lén nhìn qua khay cửa thấy phía ngôi quả thật trống rỗng không có một ai đen cảm thấy vô cùng kỳ lạ bỗng nghe thấy tiếng cộc cộc vang lên từ phía cửa sổ rồi một cánh tay to bèo bàn tay cầm một chiếc tay nải lắc quay lắc lại ngủ thập đèn hãy thay bộ quần áo ướt ra lè cầm phong không hề ló mắt bèo mẹ đứng khai xe bên ngoài cửa sổ cách tiếng nó vòng vào vì kế hoạch mang đồ theo bị vỡ lỡ nên xuống dọc đường ngủ thắp len không có hành trang gì cả đương nhiên sẽ chẳng có quần áo để thay thì ra trong thời gian một tuần hương khi nãy lạc tiểu gia đích thân ra ngồi mua trang phục cho cô hẳn ta thật sự tốt như vậy sao Ngũ thắp len tiến tới găng cửa sổ đưa tay giật lại tay nãy rồi mở ra không ngờ là một bộ trang phục nữ nhi màu tím nhạt Văn lù thường hạn vừa mềm vừa trơn Trên tay éo còn theo hình bông ho len Te không mặc đồ này Từ bé đánh lớn, chạy những lúc Tết lúc xuân Thì cô mới phải gặp thằng Tết, họ hèn, ngủ thấp len Mới chiếu cố may mặc trang phục nữ nhi Hơn nữa, bộ trang phục này còn có kẻ dạ lù thước tha phía sau lưng Thật sự không thích hợp để hành tẩu giang hồ Không còn trang phục khác đâu, hay là... Bên ngoài cửa sổ, là cẩm phong, đang cười hết sức gian tà Bọn thiếu da, sẽ đại phát từ bi Ở cung phòng với cô, để cô nằm gòn trong chăn, chờ quần áo e khô nhé. Vừa nói, chàng vừa cười tươi rói, tay đại cửa sổ Xem tình hình như, chuẩn bị phi thăng vào Ngủ thắp le chết lặng, chẳng nói lời nào Lặng lặng, nhấc cốc chè trên bèn Rồi ném mạnh về phía ngư đứng ngoài cửa sổ Kẻ cốc già bay về vèo, vèo Chẳng khác nào một em khí hiểm độc Phi thẳng về phía lạc thiếu gia. Chàng chẳng buồn nhắc nhăn tranh né Chỉ khẽ nghiêng đầu Chiếc cốc bay xịt qua mặt Tay phải lạc đại thiếu gia Cầm lấy rèm của cửa sổ Dịu dàng nói ngọn nèo Thay trang phục ra Lát nữa ta đưa cô đi thăm cảnh đẹp kim lăng Hai tử Hai chữ ngon nèo Được phốt ra tường miệng Lạc Cẩm Phong Vô cùng tình cảm Khiến cho ngủ tắp len Lập tức nổ hết kẻ dây gà Vút một tiếng Cô tức khí Ném luôn cả cái ấm chè bên phía cửa sổ Lần này Lạc đà thiếu gia Đành phải say người tránh né Rồi lại cười tuyết tuyết Quay trở về trời cưới cũ Sau đó Chàng hai lòng mãn nguyện Đứng bên cửa sổ để được đóng chặt Lấy từ trong ống tay áo ra Một chiếc quẹt rồi bắt đầu phê phẩy Cố tỏ ra vẻ phong lưu, hèo ho Sau một tuần hương Cửa phòng từ từ mở ra Ngủ rắp len, Ấn đầu, bửa ngực Tay cầm vẹt váy Nhắc lên đến tận đầu gối Nhớ nhe nhảnh Chạy ra khỏi thêm cửa rồi thiết lớn Lẹt đài thiếu gia, Một trang phục này quá như phụ kiện thư thải Lẹt cẩm phong Quay đầu quay nhìn, sắc mặt nhanh chóng sẽ sầm Khắp mặt sàn, bức đai những miếng vải bị xé Cuốn dĩ, nó là một bộ vải eo thứ tha phiêu linh từ tiên xe Nhưng, bị ngủ thấp len cứng đầu, sẽ thành một bộ trang phục gọn gàng, đơn giản Bộ vải eo thứ tha chỉ giá đúng 100 lượng bẹt Sau một hồi bị cô kéo giặt, không ngừng thương tiếc Bây giờ, hoàn tròn trở thành một tấm vải rách Để khoác lên người mà thôi Đúng là hủy bèo vắt cho cho mẹ Cô Cô đúng là hôn dại Thu lộ đến cực điểm lạc đài thiêu gia Vắt tay một cái Xíu chút nữa Đình trở mà không nhận người luôn Ngựa hon khó thừng Ngủ thấp len Trọn tròn mắt Nhìn lẹt cầm phong Rông đuôi Hết mũi Nhắm tay Biểu kẹm đúng là Vô lại vô cùng đừng có mong khó thực mấy bộ trang phục rẻ bén phong tình đó lên người của ta, ta không thích mấy cái đó. Chính xét thân phục ư, hừ, hmm. nghĩ đi nghĩ lại, năm mươi người mẹ ở nhà cô cũng còn tự nhiên hơn nhiều. nghe chạc chuyện này mẹ cũng không nhìn ra, còn chừng với danh sưng ngủ thấp len được không? sáng mặt từ đen chuyển sang xanh tím, lè cảm phong vô cùng tức giận. Gẹt sạch hết cái niệm vừa nãy xanh trong đầu Cho rằng ngũ thấp len chỉ là một nữ nhi Đây mày gọi là phan phan nữ nhi sao Nhìn cái dáng vẻ hơi non Bầm tròn kia rõ ràng đích thực Là một kẻ đàn ông cực kỳ thô lỗ Rầm cánh cửa đóng sầm lại Lần này kẻ bị nhốt bên ngoài Lại là ngũ thấp len Ngũ thấp len nước mắt đậm lệ, cuối hẳn vô cùng vì bản thân đã quay mắt cảnh giác xem ra cô không nên nhảy ra khỏi cửa, chỉ ít cũng phải đứng ngay tại bậc cửa mới đúng. Lần này thì muốn về phòng cũng chẳng được. Đứng bên ngồi suốt hai canh giờ, trời đại khuya, mẹ vẫn chưa thấy lẹt thiếu gia đại cửa ra. Xem ra hắn quyết tâm ở lê trong phòng, đợi chờ cho tới khi ngủ thắp đèn lên tiếng sinh tha mới chịu mở cửa. Bạn tính đại thiếu gia lại bộc phát. Chờ con xin lỗi của ngột tháp len ư Thoàn đường quẻ đi Với cái cáo đà nẹo của cô Tuyệt đối không thể nào người tới Chuyện luôn cuối sống qua ngày như vậy Nói cho cùng Cô cũng đã làm tiểu tổ tông bao nhiêu năm Làm gì có chuyện Dễ dàng xin lỗi người khác thế chứ Cho nên Chỉ một lát sau ngột tháp len đẻ không còn đứng bên ngoài cửa Mà lặng lẽ đi xuống lâu Tìm một chỗ dung thăng khác Cuối cùng Ngủ thấp len đành nuốt hận Làm ngồi để bèo trong gian phòng chất lượng thấp hơn Tuy rằng có thể một mình một phòng Nhưng gian phòng này Thật sự là quá rách nát Ngồi chiếc dương ra Chỉ có một cái bèn Ngay cả bức tường Trong cũng xấu xí Về cụ kỹ Ngay cả một gian phòng tồi tệ như thế này Cô cũng đành phải ghi nợ lên đầu lẹt thiểu da Sống dựa vào nhau Thì người ta tất khắc phải làm như vậy Lần đầu tiên trong đời, ngủ thấp len, rơi vào sau muộn Thật thế thì để người mặc sức ăn hiếp vậy, hù hù Tâm táp qua lo, chén nản nằm xuống Trên cái giường cứng như đá, có một chiếc chăn mỏng tới mức đen thương Quay qua, lật lại, xuống kẻ một căn giờ mà cô vẫn không thể nè chụp mắt Cô đang tỏ ra cao quý, nho nhẽ, kéo lên cửa sổ Tiếp đó, nhẫn đầu ngắm chăn dùng cắt lời ngâm một đoạn thơ xem như tự an ủi bản thân hắn giọng vài tiếng ho lên một chút học theo ban nhan cư sĩ tay bắt sau lưng đầu ngẩng ke ngắm trăng cắt lời bi phẳng mặt trăng cho như bánh sêu chơi tự hẹt vân thực ra thì trên mặt trăng cũng không hề có sao chiếu gì cả có điều để cho có văn cô chẳng để tâm nhiều về việc đã thức hay không Mặt trăng tĩnh lặng, nằm trên cành lẻ rừng Trong đêm tối, phản phát như mùi thơm dịu Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua, cây cối cũng theo đó mà leo xeo Giống hình như tiếng tâm tình giữa người yêu nhau Ngủ thấp len, vọng dưng, ý thơ lai lén, phun ra như sự bò kèm hơn sáng tét bắt đầu tuôn trèo Cô tiếp tục bắt đầu nhỏ nhẹ, chuẩn bị ngâm những câu thơ, ý tình chữ chen hơn Đột nhiên, cô nhìn thấy trên mặt trăng Từ từ xuất hiện một cái bóng Hai cái tay của một người đó sẽ rộng như một cánh đại bèn Càng lúc càng tiến đánh găng Rồi phục Một tiếng hạ sắp ngay xuống Bóng đen đó đứng ngay trước cửa sổ phòng ngủ của cô Mặt đôi mắt, mùi đối mũi Tổ dung dung tiểu thư Người này nhăn mũi, nhé mắt cô mặt dài như cây trò giày trò ren Đem miệng cười mè là nhìn như méo hẻ ngủ thắp len hay hốc mồm miệng từ tay chỉ về mặt mình tôi dung dung tiểu thư là cái quái gì chứ không phải ta cô vô cùng thành thật quả quyết lắc đầu không đúng là tiểu thư người đó đôi ra một bức vẽ cậu thể đôi mắt nghiêng qua, có khuôn mặt ngủ thập len trong bức vẽ để đối chiếu. người được vẽ trên bức họ có đầu như què bị đeo, thân hình uốn éo như chim đa đa, khoác trên người trang phục màu tím, tựa không cười sổ, miệng thì hẻ to. đúng là một bức tranh động vật tả thực hiếm đến mức khó tin. ngủ thập len nhận đau lên, nhìn người vừa đến với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đây là bức tranh của ai thế? xe là tạch thất vậy? Người đó ra vẻ không muốn nói chuyện gì cả, Nhanh chóng tâm lấy phát áo của ngủ thấp len Vút một tiếng, chăn chạm cành cây Vừa chớp mắt để đi được tầm và trường ngủ thấp len bị người kia kẹp một bên nách Mắt nhìn thấy anh ta nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, Chỉ như là suốt nhựa canh dời vậy Cuối cùng, cô chẳng nhìn được nữa Mè các tiếng hỏi Xin hỏi, Đại Hiệp, tại sao chúng ta lại phải bỏ dễ mà chọn khó thế? Rõ ràng, có đường to lớn, vậy mà chẳng đi Đại Hiệp này là chọn nhảy đi nhảy lại trên đường mái nhà cao vút cho vơi Tuy rằng, nhìn vậy trông có vị rất ngầu Nhưng trung qua rung lại, nhảy tới nhảy lui như thế Cảm giác thật chẳng thoải mái Đôi mắt của vị thí hiệp kia Tỏ vẽ kéo thăm thằng bí Trả lời những từ, những chữ Như vậy Sẽ thấy Kinh công của ta Vô cùng, vô cùng huyền diệu À, thì ra là vậy Lúc nãy Ngủ thấp len nằm bên nách của đại hiệp kia Mới ngủ ra được Huyền cơ ở bên trong Đúng vậy, đúng vậy Đích thật là vô cùng huyền diệu Vì đại hiệp kia Tiếp tục bay nhảy Sau khi đẹp lên hơn hết Các nóc nhà của thanh Kim lăng Anh ta tiếp tục nhảy thêm Đúng nửa canh giờ nữa Đến lúc này ngủ rắp đen mới nhận ra Người đó đưa cô về khách điếm Phùng lai nghi Thống khó bay như cơn gió Lướt qua mấy gian phòng trung đẳng Cuối cùng anh đáp xuống Một gian phòng hạ đẳng Trong phòng còn dành cho nhiều người ở chết lặng trong phòng hẹp đặng có một đống bị phu thôn lỗ đang đứng trên người mà cũng éo rách né hôi thối chân đế dép cỏ người nèo người nấy đều hấp tấp nóng vội nhìn thấy về đại hiệp kia sách ngủ thấp nương tới mặt ai cũng mừng rỡ hớn hở thậm chí có vài tên quỳ xuống đất tè chơi chẳng pha tè đã đêm tô tiểu thư đến rồi Đại Hiệp ngớt đầu, một góc 45 độ Ánh mắt mơ mèn xe xăm, ô sau ngắm ánh trăng Rút một thanh kiếm trúc, dắt ở thắt lưng Rồi tiêu diêu, ôm ngay trước ngực Cố gắng hết sức, thể hiện hình ảnh Đại Hiệp o dũng Đơn độc của bản thân Đồng thời, thô kệt đám ngư thô kệt kia, bỗng tỏ ra vô cùng khích động Đồng thời, quỳ rẹp xuống trước mặt ngủ thắp đen Nhập đầu lấy lại Tô tiểu thư cứu mẹ Lại chết lặng Ngủ thắp len vuốt lòng tóc bên tai E ngại nhìn đám người thô kệt Đang quỳ đẹp trên mặt đất Rồi mới nói Ta không phải là vị tô tiểu thư kia Có lẽ các ngư đã tim làm rồi Đám người thô kệt Đồng lọt quay đầu Về phía đại hiệp kiếm trúc, Trong mắt hiện lên vẻ hoang nghi Từ trước tới nay Tô tiểu thư Luôn luôn bắt nhăn lộ tướng Nhưng có một vài điểm Không bao giờ thay đổi Vì đã hiệp nọ Như một ngón tay chạm ra nó ra Điểm đầu tiên Cô ấy không thích bú tóc Ngủ rập len Hoàn toàn im bặt Lặng nhịt mái tóc buông xõa thắt lưng của mình Không khỏi than thở Trước nay cô đề bú tóc Như những năm ghi khác Còn về mái tóc này Bản thân cô cũng chẳng thể bỏ nào được Từ khi bước vào căn phòng rừng đạn kia, cô cứ để mặt nó, buông sợ như vậy rồi. Thử hài, vị đại hiệp kia giơ thêm một ngón tay. Cô ấy đặc biệt thích mặc trang phục màu tím, đặc biệt là những trang phục hình dáng phiêu linh. Ngủ rắp đen lại theo phần ẻo nẻo. Theo ánh mắt nhìn của vị đại hiệp nọ, nó lại bộ trang phục cho người mình, màu tím, phiêu linh. Ừ. bị giặc xỉa tán loạn, Tơi bời mép vải còn hơi cong lên Gió nhẹ lướt qua lay đồng tứ phí Quẹ thật vô cùng vô cùng phiếu linh Thứ ba Vị đại hiệp kia nhếch miền lên Đồ ra một hàm răng hơi nghẹ vàng Đắc ý ngã mắt lên cười Một hồi lâu sau mới nói tiếp Cô ấy Thích đối diện với ánh trăng Đọc câu thằng chú Út ức Bi phẳng Xíu chút nữa ngủ thấp len và khóc Rõ ràng là khi nãy cô đang ngâm thơ Một chuyện thanh teo Nho nhẹ như vậy Là bị hiểu lầm thành đọc thằng chú Đúng là chẳng có chút trình độ văn hóa Đám người thô kệt Đang quỳ trên mặt rắc Đẻ vui mừng lại càng thêm hớn hở Gật đầu li li Bày tỏ sự khâm phục Đến định điểm với vị đại hiệp kiếm trúc. Điểm cuối cùng là Đại hiệp đắc ý Sổ tóc ở hai bên ra Phần giữa chiếc chén hơi hơi hói Mặt mày kiêu nghèo Tụ cô nương Từ trước đến nay Không bao giờ tự nhận mình là Tụ cô nương cả Chết lặng Hoàn toàn chết lặng Lần này thì ngủ thắp đèn Đóng văn toàn bộ Không biết nói gì Cô bắt ra hỏi nghi Phải chăng chính mình là vị tu cô nương Mà mọi người đang nhắc đến Tin ta đi Phải hai bắt tử Sự này không bây giờ Làm chuyện gì không chắc chắn Đại hiệp với khuôn mặt như vỏ cây Sọ dây tự nhiên phụ ngực Mày ra dáng vẽ Tự tin hơn bất kỳ ai Sau đó Anh ta nắm chắc tay, dáng vẻ giống như lúc ban đầu Dũng chân xuống rồi phục một tiếng Bay vèo lên mái nhà Sau khi giảm nét và bãi ngói Khó khăn lắm mới đứng vẫn được Đại hiệp biến mất với tốc độ thằng sầu Tụ cô nương xin thầy cứu mẹ Đồng thanh nhắc chí Những người đang quay trên mặt đắt đều lên tiếng Mặt mày thành khẩn, thiền rõ ràng Vô cùng tin tưởng đối với lời nói của vị đại hiệp ta không phải là Bụp bụp bụp Tiếng chập đầu Vang lợm vang vọng khắp nơi Đầu nho lên nho xuống Mãi không chịu dừng Ta Vừa mới định cắt tiếng Thì lại nghe xuyệt một cái Một tháp len lập tức Nuốt gọn hết những lời để nói tiếp vào bụng Có một người đã nhanh nhẩu gấp ghép Rút ngay thanh ký bên tắt lưng Đặt lên cổ mình Ngay sau đó Tiếng khóc họn sợ Bắt đầu vang lên tu tiểu thư Nếu cô không chịu cứu Thì chúng tôi chọn sống tiếp nữa Những người còn lại Cũng nói gương Thằng tóc rút hết bèo kiếm của mình ra Đặt lên Người của kẻ đầu tiên rút kiếm Cùng nhau Dùng ánh mắt vi phẳng Như đang đối diện với kẻ địch Nhìn về phía ngủ tháp len Tất cả đều thiền thói độ Nếu như Cô không chịu thừa nhận Thì chúng tôi sẽ hoàn thành Liên vòng của hắn tay ngay Người bị bao vây Bởi kiếm của những kẻ còn lại Tỏ ra hết sức mây ai Hồi sợ Cô còn nói gì được nữa chứ Nói thêm thì chuyện này sẽ nhanh chóng Chuyển thành vụ án giết người dạ men Cho mà xem Ngủ thắp len Đã phải rất đau đồng ý Được rồi, ta hư với các người Có điều, ta phải nói rõ một chuyện Hỡn hô, hỡn hô Tiếng rêu kè vui mừng Đẻ hoàn toàn chế lắp nửa câu nói sau của ngũ thấp len Cô ngay người đỡ đẳng Lý nhí nói nốt nửa câu sau Ta phải nói rõ một chuyện Ta thật sự không phải là tổ cô nương Có điều chẳng có bất cứ ai nghe thấy Trời vừa tờ mờ sáng Đẻm người kia đẹp bộ vẻ đi thêm một chiếc xe Rồi mời ngủ thấp len ngồi về trong Đưa cô lên đường Trước 4 sau 3 Hồ trống như vậy Như ép tải ngăn lượng cho triều đình Ngay cả một chút thời gian Nói lời từ biệt với lạc đại thiếu gia Cũng không có Lúc này ngủ thấp len Mới sực nhớ ra trong người mình có độc Mà độc ấy còn chưa được giải Ý thức điều điều đó cô Ý thức được điều đó cô lo sợ Đến rung rãi cả người Nhưng ngay lập tức cô liền tỏ ra bình thản Dần đại sĩ người kia ra khỏi đầu Thôi bỏ đi Dù gì cũng đâu phải gặp hả ta nữa Đợi sau khi giúp xong mấy người này Cô sẽ quay lại tìm hắn Lần này nơi mà cô đến Chính là người kiếm sơn trang Vô cùng nội danh trên giang hồ Người kiếm sơn trang đặt tại Hoàng Nam Trong trang toàn là dân sĩ Võ Lâm Để quý ẩn giang hồ Những kẻ không còn muốn chạy qua sóng gió Hiểm nghi trên giang hồ nữa Liền xuống tay rửa chậu Gia nhập vào Trang Trên giang hồ xưa nay Có một quy định bắt thành văn Những người gia nhập vào Người kiếm Sơn Trang Cho dù võ công lợi hại Danh tiếng trước kia lần lại ra sao Nhưng một khi đẻ vào Trang Thì sẽ ngang hàng với những người khác Đổi lại Sơn Trang sẽ đẹp về che chở cho bọn họ không để cho kẻ thu tìm đến, làm hại bọn họ Những năm trước đây, người Kiều Sơn Trang được mệnh danh là Võ Lâm Thái Sơn Bất Bảo Đệ Nhất Trang Không chỉ nổi danh về nhân nghĩa, đức độ, các vị trang trụ của Sơn Trang còn là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng cho Trang Hồ Đáng tiếc là bây giờ, người kiếm Sơn Trang đã không còn được như trước Cùng với việc các nam nhân trong Trang lằn lượt qua đời, ngoài trừ Bởi vì phu nhân quản lý sự vụ ra, thì kẻ trang chỉ có mỗi vô song tiểu thiếu trang chủ là nhân vật nội danh. Tiểu thiếu trang chủ, lạnh vô song, chính là để nhắc mỹ nam cho giang hồ. Tính cách vô cùng lạnh lùng, suốt ngày chỉ đắm say võ thuật. Trở nên, vô song công tử ngồi tướng mẹ vô song, thì võ công cũng vô song không kiếm. Kiếm phép, túy nhược lưu văn của trang như mai trôi nước chảy, Ôi phong khóng đẹp Nghe nói Một kiếm đưa ra Ngay kẻ hòn sơn Còn bị chặt thành đôi 20 tuổi chàng đã bắt đầu hành tẩu giang hồ Một mình một kiếm Thách đấu với Chính bang Mười hội hồi Đe hơn hoàng hoàng ác đèo Tại Năm núi Trên Vũ Di Từ đó Danh tiếng của chàng nổi như cồn Tất cả Những thông tin trên Đều do ngũ thập len Đọc được trong giang hồ chí Ngày trước vì bị ám ảnh bởi chuyện một kiếm chặt hoàn sơn thành hai mảnh, mẹ cô thường xuyên vét riu để chặt những ngọn núi dè trong phủ. việc này khiến tiêu lèo da vô cùng đau đầu, đành phải hạ lệnh không cho phép bất cứ ai trong phủ được dùng riu. từ đó tất cả số cụ trong nhà đều được người làm thuê chỉ bằng những con gieo thái rau. ngủ khắp đen có kiểu tư duy vô cùng kỳ quái, đó là cực kỳ ngưỡng mộ những kẻ mạnh. Càng mạnh thì càng sùng bái Hồi trước khi đọc Giang Hồ Chí Thấy mọi người ca ngợi Kiếm phép tuỷ nhược lưu văn Của lãnh phố sông Chỉ có trên trời non dưới đất Thì tuyệt nhiên không có Cô đã say mê mấy ngày trời Ngay ngắt đến mức cơm chẳng mèn Canh chẳng rộng Bây giờ bỗng nhiên có cơ hội Kết giao bằng hữu với thang tường lâu năm Trong lòng cô rất là vui vẻ Nhưng đáng tiếc Lúc này Lãnh tiểu thiếu trang chủ lại không có trong trang Đầu tháng sau khi nhận được thiệp mời từ đại hội trượng kiếm ở Tô Châu Thiếu trang chủ lãnh vô sông liền đơn thương độc mẻ lên đường Đối với những người lạnh lùng vô kẹm kiểu đó Ngồi chơi kiếm phổ và bạo kiếm thì chẳng có gì lại ngồi hấn thú Ngày thứ hai sau khi trang chủ lên đường Người trong trang liền nhận được một bức huyết thư rất kỳ quái chữ viết to nhỏ lung tung siêu siêu vèo vèo màu sắc của máu thuộc lọ đỏ sậm lặng đen trên đó có viết on hồn đòi mạng diệt môn ngự kiếm nét cuối cùng một chữ đều dính một vết máu lớn chỉ có tám chữ ngắn ngủi mè bộc lộ nội ó hằng sâu đậm khiến người ta liền bất giác lo sợ khi đọc chúng nhưng khi mới nhận được ký thư đó Mọi người trong trang không phải quan tâm Nói cho cùng thì họ cũng đã lăn lộn trên trang hồ hiểm ác Biết bao nhiêu năm Ra sống và chết nhiều lần Bởi vậy khi nhìn thấy bất khuyết thư đề phần chỉ cảm thấy hơi lo lắng Qua mấy ngày sau Chẳng thấy có đồng tình gì Nên mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ Phòng bị Cảnh giác Từ trước đến nay Người kiểm sơn trang không bao giờ hôn men Vì những chuyện quái quỷ là thường Cho nên ba vị phu nhân quản sự trong trang đều im lặng chuyện này thấy mọi người chẳng mấy đề tâm nên ba người cũng đâm thở phèo nhẹ nhõm người chiếm sân trang lúc này toàn là nữ người già về sợ nhắc là có chuyện gì bất chắc đột ngột tập tới nhưng Về một đêm trăng tròn đẻ xảy ra chuyện đáng sợ chiều sư phụ phụ trách việc giữ ngựa của trang nằm sóng soi só trong chuồng ngựa còn thang đai máu, đôi mắt dần chừng, cung mật bật lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu hoàn toàn không thấy dấu vết mặt luận chống trẻ neo kẻ từ cổ họng cho tới phần bụng của sư phụ bị rách một vết dài, lục phủ ngũ tạng bị lô ra hết, gan và tim đều bị khuyết mất một phần, nhìn giống như bị người ta cắn mắt vài miếng, rồi không thấy ngon nên mới bỏ lại. trước kia trên giang hồ Nhiều sư phụ cũng là một ngắn và có móng mặt, đối quyền để đánh cũng không biết bao nhiêu đối thủ. Vậy mà lần này bị người ta rạch bụng, môi nồi tạng ra ăn, mè không thể phản kháng. Sau một phút bàn hòn chiếu quan cảnh hải hùng, mọi người liều vội vẻ, hút hổn, kiểm tra xung quanh. Có điều, không thủ là người vô cùng thông minh, ranh mảnh, không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Mùi máu tanh nồng nặc, kẻ chua ngựa khiến cho ba vị phụ nhân không biết một cong nôn mượn ngay tại chỗ Đôi mắt đậm lệ, con thân rung rẩy. Đến ngày thứ hai, cả ba người đều lên cơn sốt keo Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn giải phép im lặng vì còn trái trong trang, vì thế ngày càng cẩn thận, nghiêm ngặt hơn Người thứ hai gặp phải chuyện chẳng lành là nhảy hòn, bích hè cổ tam phong nhân. về buổi tối ngày thứ sáu sau khi chiều sư phụ gặp nàng ở chung ngựa mất hè mất tích. Trong phòng ăn của sơn trang có hai chiếc bình hoa rất lớn, kề quẻ đầu người. Một nam nhân bình thường cũng phải kiện trăng lên mới có thể tìm được mọi thứ trong bình. Hình vẽ trên thân bình chính là cảnh vật tươi đẹp của sơn trang ngay từ khi bắt đầu thành lập sơn trang thì hai chiếc bình này đã được đặt lại đó. Mỗi ngày đều có người đến lau sạch sẽ thằng Bình Ngày thứ hai Sau khi bích hè mất tích E hòn vẫn đến lau như bình thường hãy bên cạnh Thằng Bình có một già tóc màu đen ống mượt Dưới ánh mắt trời Càng tên lấp lánh Không biết ma sư quỷ khiến thế nào mà cô E hòn đó Lại tiến về phía trước đờ đẳng đưa tay giặt dạ tóc Rồi kể mạnh một cái Máu tươi liền ọng ọc tu ra khỏi miệng Bình Là cái đau của bích hè đặt ngay trên văn hiệp nhắc của miệng bình Hai mắt tròn tròn, vẻ mặt vô cùng bi phẳng Mùi món tanh tục độ bốc lên nồng nặng Tiểu nha đầu lâu bình, họn sợ, ngắt đi tại chỗ Lần này, toàn bộ sơn trang đều kinh hải Tam phu nhân thì không như mưa, ngắt lên ngắt xuống Lúc tỉnh dậy, không ngừng thề với chơi Trong đêm tối, để nhìn thấy một người vút qua Quẻ quyết bèo trong sân che có me quỷ Nhắc nhắt đòi dọn ra khỏi chân chen Nhị phu nhân trước nay vẫn hướng Phật Sau khi sự việc này xảy ra Đều ngồi thiền độc kinh trong Phật đường Mấy kẻ dưới muốn đưa cơm cho phu nhân, Đều phải đối lại được Em hiệu mè bè đưa ra Mới được bân cơm vào Ví dụ như Nếu như vẽ ra là Ta là một nhành ho bé nhỏ Thì phải đáp lại rằng Tất kẻ đều nhờ đức Phật thương xót đại phu nhân là người cương nghị kiên cường nhắc trong bè bè, đêm đêm đều cầm thêm một thanh kiếm thanh phong của mình, làm đầu lệnh của đám hầu vệ trong trang đi kiểm tra vài lượt. mấy ngày liền trong trang đều êm đềm vô sự, nhưng vào đúng buổi hôm ngày thứ sáu, sau khi đại phu nhân đang đi tuần tra khắp trang như thường lệ, đột nhiên từ trong rừng trúc phục ra một phần hài quen sáng đỏ, thằng tóc xẹt qua bên người đại phu nhân tận mắt chứng kiến người hồi về đây ở hang đầu bị xẻ thanh hai mảnh Mà chẳng tuôn ra một giọt máu cũng chẳng kịp kêu lên một tiếng lúc ngày sướng người hồi về đáng thương bạn con mở to đôi mắt cho dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì đại phu nhân bạn chỉ là một người quen sống trong nhâm lùa gấm vóc chứng kiến cảnh tượng ấy lập tức khắc xỉu vì quá kinh sợ từ đó trở đi trong chen Ai cũng tin chắc rằng những chuyện này là do ma quỷ gây ra Bầu không khí hỏng hốt, sợ sệt, bao châm khắp trang Nếu rơi sợ sơn trang Thì quá nữ số người ở đây đều mang trên thân hí hạ thăm thù Rang hồi giang hồ chắc chắn không tránh khỏi bị đòn báo án Của những người đối địch khi xưa Còn nếu không rời khỏi thì coi như buôn xuôi tất cả mỏi mòn chờ đợi từng người, từng người bị giết chết Băng khoăn Không biết phải lựa chọn như thế nào Khiến mọi người trong người kiếm sơn trang Càng lúc càng thêm khó xử Cuối cùng Sau khi thương lượng một hồi lâu Họ quyết định để cho hồ vệ Trần Cương Người không mắc mới gì tới Thụ ổn bên ngoài Dẫn thêm một số người rẽ khỏi sơn trang Đi tìm thiên sư trừ ma Tô Dung Dung Nhắc đến người phụ nữ Mang tên Tô Dung Dung này Quả thật vô cùng Thằng bí và kỳ quái Với lời đồn Bé không Không rò tụi tét Không tường dung nhan Không cần miếu mẹo Chạy biết rằng ma quỷ dù lợi hại Gây gớm đến mức nào Thì phải nhìn thấy tô dung dung Cũng phải lùi bước ngay lập tức Tuy rằng Đó đều là những lời truyền miệng cho giang hồ Nhưng tô dung dung Thật sự là tư hy vọng cuối cùng Của người kiếm sơn trang Thế nên Không ai dám nghi ngờ về sự tồn tại của nữ thiên sư này Nói một cách khác Không có ai ở đây dám phép vỡ tới hy vọng sâu cung của mình Vẫn là chẳng thế Bốn trước ba sau Một đám người sát khí đăng đằng, Hụt đóng một chiếc xe ngựa vô cùng nghiêm ngặt Chiếc xe cứ lắc le lắc lư Khiến cho ngủ thấp le ngồi phía trong đau nhất kẻ mong Bọn họ đi đường vô cùng vội vẻ có khi còn chẳng kịp tìm quán trọ khách điếm nào cả, cứ thế cắm trại qua trong đêm trong rừng. Lúc này, ở bên ngoài thu tiền tại khách điếm Phùng Lai Nghi, Lệ Cẩm Phong nắm chặt tờ giấy mà ngủ thấp len để lại. Ánh mắt tế lửa vì tức giận đứng đó một hồi lâu, nửa tông chè sâu mới bắt cười thành tiếng. Trên tấm giấy nhỏ nhắn bé xíu có một hàng chữ nghiêng nghiêng ngẹ ngẽ lạc thiếu gia giang hồ cầu cứu xin đi trước một bước có chuyện gì gấp gáp chơi giang hồ mẹ cần đến một cô gái không biết chút mảy may vào công nào đi cứu thế này lạc thiếu gia hoàn toàn không tin những gì ngủ thập lan viết trong đó tuy rằng tổ hôm qua tính cách đại thiếu gia của chàng có hơi phát phét ép cô phải vào trang căn phòng trung đẳng của khách điếm, thế nhưng cô cũng không thể Cứ như vậy mẹ phủi mong bỏ đi được Hành động không từ mẹ biệt Khiến cho lẹt cẩm phong Vô cùng tức giận Từ trước tới nay Có người thiếu nữ nào Mẹ không suốt ngày theo đuổi Bém theo chàng kì kì chứ Ngủ thập len Quẻ nhiên Rượu mời không muốn uống Là thích uống đùa phạt Nghĩ tới đây Lẹt thiếu da Càng thêm phản ức Bỏ nét tơ trong tay Thành những mạnh vùng rồi ném lên cao cát mảnh giấy ly tì màu trắng bay ngập trời trên không trung trông giống như những canh bươm trắng muốt, khói đẹp bãi lượng rồi khẽ khen hạ xuống. Ánh nắng bụi sáng sớm tinh mơ chỉ qua rèm cửa quán trọ khiến cho khuôn mặt của chàng càng thêm trắng nõn dịu dàng như ngọc, khóe miệng khẽ nhẹn lên một nụ cười nho nhẹ cực kỳ ấm áp với khuôn mặt ngôi ngô tuấn tú của lại cẩm phong. Làm cho ai nãy đều ngay ngắt, mê say Nhưng, đến khi mạnh vùng cuối cùng bị gió cuốn đi Bàn tay siết chặt lại, lè cẩm phong Yến răng kiên kết, rồi nhếch mép, cười nhạt Ngủ thật len, ta sẽ khiến cô phải hối hận. Hình từ nho nhã trước nay của chàng Lập tức bị hủy giết chiệt để Ở một nơi xe xăm, cho một chiếc xe ngựa Đang so so chiếc mông đau nhất của mình bất giác ngủ thắp len trung lên vì ớn lạnh cô liên trục cổ bơm lại hai chân lắc đầu kèm thán thu muộn rồi có khác trời lạnh nhanh thật đấy